Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy ra vào Pindin mãi cũng bất tiện Vì dễ gặp người quen Cho nên bước đầu tiên Hiệu này ra ý định mua cho Thi hẳn Một căn nhà nhỏ làm chỗ lui tới Nhà đang cao giá Ít lắm cũng phải đặt gọc khoảng 50 ngàn Mà Hiệu thì không có sẵn nhiều tiền mặt Nhưng chuyện ấy dễ giải quyết lắm Bởi Hiệu đã có thừa kinh nghiệm Căn nhà chính mà Hiệu và Quỳnh đang ở Đứng tiên chung hai vợ chồng Hồi mua chỉ có 200 ngàn nhưng nhờ thị trường tăng vọt nên bây giờ được ngân hàng định giá lại là trên 300. Như thế có nghĩa là hiệu chỉ việc dùng căn nhà của mình làm thế chân ra nhà băng vai second markets ôm về vài chục ngàn một cách dễ dàng. Nhà đứng tên chung cần hai chữ ký, chuyện ấy cũng dễ giải quyết lắm bởi xã hội bên này người ta tin nhau, không ai cật vấn lôi thôi trừ khi xảy ra chuyện rắc rối phải nhờ đến tòa án. Hệu bảo thi giả chữ ký của Quỳnh rồi dẫn thi ra ngân hàng để cả hai cùng ký tên mượn xe cân market. Mà thật ra thì hiệu chẳng cần phải đưa thi ra nhà băng cũng được, chẳng chỉ cần cầm lá đơn về giả chữ ký của Quỳnh. Hiệu hân hoan vác 60 ngàn trao cho thi, 50 dùng để down payment và 10 ngàn sắm giường tủ cùng các đồ gia dụng trong nhà. Lúc làm giấy tờ, thi làm bộ sừng sốt vừa vịt hỏi hiệu. Đứng tên chung cả anh lẫn em chứ, sao lại chỉ có tên em là thế nào?" Hữu cười thành thật. "Anh đứng tên chung với em rồi, vợ anh nó biết được nó bóp cổ anh à?" Thi gật gù hiểu ra, sung sướng vô cùng nhưng vẫn nhăn nhó tỏ vài cử chỉ ái ngại để Hữu hiểu rằng nàng không tham lam. Nàng nói một câu vô nghĩa. "Thôi được rồi, nhà là nhà của anh, nhưng mà cứ coi như là anh nhờ em đứng tên." Khi nào mà anh muốn bán hay là muốn lấy lại thì cứ bảo em, em đưa liền. Thế là từ đó trên lưng Hữu cõng thêm một món nợ mới. Nó không nặng nề lắm khi thị trường địa ốc còn phát đạt, Hữu còn có tiền hoa hồng vô túi đều đặn. Chẳng những Hữu không thèm bận tâm đến khoản tiền 60 ngàn đã mua nhà cho Thi, mà ngay cả tiền mọ kết hàng tháng, đôi khi Thi chỉ cần gần xa ngõ ấy, cậu cũng ký trách đưa ngay cho nàng, mặc dầu lãi suất thi vay rất cao vì nàng không có việc làm cố định không mượn nổi ở ngân hàng. Thời kỳ trăng mặt hạnh phúc ấy kéo dài được hơn 1 năm thì tình hình đổi khác, mà đổi khác rất nhanh, hữu không kiếm ra tiền nữa. Chàng chạy đôn chạy đáo phờ phạc lo gánh nặng mấy căn nhà chàng đang sở hữu. Ít khi còn rảnh rang đầu óc để phụ tiền Morris cho thi. Thi dường như cũng biết thế, cho nên không mở miệng hỏi nữa, chỉ có Quỳnh, vợ chàng là vẫn điềm tĩnh như không, chẳng biết gì về tình trạng điều đứng của chồng. Một hôm hiệu u sầu trở lại tìm thi, sau đến cả 2 tháng trời không gặp mặt. Lúc này chẳng kẹt tiền quá, cần thanh toán gấp món nợ chỉ có mấy ngàn mà chủ nợ cứ réo ầm lên suốt ngày. Bất đắc dĩ, hiệu phải ghé qua nhà thi, may ra mượn tạm được của nàng chút ít trăm. Chàng đưa tay gõ cửa rồi cúi đầu đứng đợi trên hành lang, mấy khóm hồng trước cửa đang mùa nở rộ, chan đua khoe sắc trong ánh nắng chiều. Chính Hiểu đã đưa Thi đi mua năm ngoái và chọn cho nàng những màu nàng thích. Cánh cửa hé mở, một người đàn ông cỡ tuổi Hiểu, mặc quần jean áo thun, thò đầu ra ngơ ngác nhìn Hiểu và ngạc nhiên hỏi: "Ông tìm ai?" Hiểu chớp mắt nhìn người đàn ông xa lạ và u้อ hỏi lại: Thưa, "Đây có phải nhà nhà cô Thi không ạ?" Người đàn ông gật đầu đáp: "Vâng. Nhưng ông là ai? Ông có ông kiếm vợ tôi có việc gì không?" Hiệu nhanh trí nở nụ cười gượng gạo. Thưa, "Thưa không không có gì, năm ngoái tôi tôi bán căn nhà này cho bà xã anh. Buổi nay tình cờ đi ngang thì tôi ghé vào thăm khách hàng cũ mà." Người đàn ông gật đầu nhìn Hiệu thông cảm rồi nói: "Vợ tôi đi làm, à, bà ấy về thì tôi sẽ nói lại." Hiệu bắt tay từ dã rồi ra xe phóng đi, mừng thầm là vì muốn dành sự bất ngờ cho thi nên không phôn trước. Giả như chẳng điện thoại đến Rồi cứ yên trí nhà thi chỉ có mình nàng Và chàng vô tình nói những lời âu yếm thì đổ nợ Trên đường về nhà Hiệu nghĩ ngợi bâng khuân Và chật thấy tiếc đã quăng đi hơn sáu chục ngàn Để mua căn nhà làm tổ ấm cho gã đàn ông khác Chàng thốt nghĩ đến Quỳnh Và lòng quạn đau vì Quỳnh chắc chiêu từng chục bạc Trong khi Hiệu cứ vung tay quá chán Bây giờ biết hối thì đã muộn Hiệu chờ thêm hai tuần nữa thì có dịp gặp Thi một mình đó là bữa tiệc khui hội như thường lệ. Lần này hiệu không ngồi sát bên cạnh thi nữa. Chẳng phải vì chàng ngại mà vì chẳng đến trễ chỉ còn một chỗ trống đối diện thì vẫn điểm tĩnh nói chuyện vui vẻ với chàng như không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net